các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trong khuôn viên mảnh đất mà vợ chồng anh trước đây sinh sống nạn nhân được xác định là đã bị sát hại bằng một vật cứng đánh vào đầu hung thủ đã sát hại nạn nhân sau đó trôn xác để phi tang chúng tôi xác định vào thời điểm nạn nhân bị sát hại vợ chồng anh vẫn còn sinh sống tại mảnh đất đó vì vậy đề nghị anh chị hợp tác để cung cấp thông tin làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ việc đó. Cán bộ điều tra yêu cầu. n g à y đến đây chính lại vặn vẹo điều tra viên. Nếu các anh nói thì rõ ràng là các anh nghi ngờ vợ chồng tôi là hung thủ. Tuy nhiên tôi cũng nói để các anh biết. Khoảng thời gian chúng tôi sống ở Lâm Đồng thi thoảng vẫn hay về quê. Bản thân hai vợ chồng chúng tôi cũng chẳng thể nào kiểm soát hết những sự việc xảy ra tại ngôi nhà mình ra sao. nếu như vụ án mạng đó xảy ra vào thời điểm vợ chồng tôi đi vắng thì sao? các anh yêu cầu hợp tác làm rõ nội dung vụ án, chúng tôi không phản đối nhưng nay yêu cầu về lâm đồng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. liệu các anh có chịu trách nhiệm về việc này hay không? sự việc trở lên căng thẳng hơn khi chính bất ngờ vùng chạy ra trước cửa nhà rồi hò hét mọi người xung quanh. chỉ khoảng 5 phút sau. khoảng 20 người đàn ông sống gần nhà chính bất ngờ ập tới với dáng vẻ không mấy thân thiện. khi mọi người vừa tới thì chính bất ngờ lên tiếng. mọi người đến đây chứng kiến giúp tôi. mấy người này xưng là công an ở lâm đồng lên đây thông báo rằng nghi ngờ vợ chồng tôi giết người rồi muốn áp giải đi. họ nói mà không đưa ra được bằng chứng gì cả thì làm sao mà tôi chấp nhận được. nghe những câu nói của chính. một số người bị kích động liền h ù n g hổ lao đến chất vấn lực lượng điều tra. bị đám hơn 20 người bao vây, bà t r í n h sát điều tra của công an tỉnh Lâm Đồng vẫn bình tĩnh rồi giải thích. thưa tất cả mọi người, gia đình anh chính chị Hạ cách đây 5 năm đã sinh sống ở Lâm Đồng, họ mới chuyển đến đây được hơn 3 năm nay. trong khi đó, chúng tôi phát hiện một bộ hài cốt trong khuôn viên mảnh đất. mà anh chính ở trước đây kết quả giám định là nạn nhân đã bị sát hại cách đây khoảng 5 năm vì vậy chúng tôi muốn mời hai vợ chồng anh chính về trụ sở công an tỉnh lâm đồng để xác minh các tình tiết liên quan nếu không phải là thủ phạm chúng tôi đâu có quyền bắt giữ nên mong mọi người hiểu cho đúng đám đồng sau khi nghe lời giải thích của cán bộ điều tra nói như vậy đã hiểu được ra vấn đề nên quay ra nói với vợ chồng chính. n ế u như cần xác minh các thông tin đến vụ án mạng, thì vợ chồng anh cứ về Lâm Đồng một chuyến xem sao. c â y ngay không sợ chết đứng. Mình không phải thủ phạm thì đâu có gì phải sợ. Nghe mọi người nói vậy, chính lại phân mua. Tuy đi thế này ảnh hưởng hết công việc, việc nương d ẫ y ai lo? Một người đàn ông ước chừng khoảng gần 50, lúc đó liền đứng ra nói. anh chị cứ đi Lâm Đồng đi mấy việc nhà dãy chúng tôi lo giúp cho chắc cũng chỉ vài hôm là về thôi có lẽ đến lúc này thì chính và vợ chẳng còn lý do gì nữa để mà thoái thác chuyện phải quay trở về Lâm Đồng để hợp tác làm việc với cơ quan điều tra lời thú tội kinh hoàng chiếc xe chở vợ chồng chính hạ và ba trinh sát hình sự về tới trụ sở công an điều tra thì trời đã muộn. Lúc này phòng làm việc của trưởng phòng cảnh sát hình sự cũng là trưởng ban chuyên án vẫn sáng đèn. Vợ chồng chính và hạ lập tức được đưa vào phòng riêng để tiến hành khai thác thông tin. Khi nhìn thấy ba trinh sát dẫn theo vợ chồng chính hạ đi vào, vị trưởng phòng cảnh sát hình sự không giấu nổi niềm vui, cảm xúc giống như đã giải tỏa được một gánh nặng gì đó rất ghê gớm. Ngồi tại phòng làm việc. vị trưởng phòng trực tiếp hỏi cung vợ chồng chính hạ. ngay câu đầu tiên, đòn phủ đầu đã được tung ra. chẳng c ó lẽ, đến lúc này, anh chị đã hiểu vì sao lại phải đến đây rồi đúng không? nghe vậy, hạ mặt tái nhợt, còn chính thì tỏ vẻ cứng rắn hơn. một hồi lâu thì đáp: tôi cũng đã nói với các cán bộ kia rồi. nếu mọi người nghi ngờ vợ chồng tôi là hung thủ, thì cần phải có bằng chứng nhân chứng. nghe vậy bị t r ư c n g phòng cảnh sát hình sự lập tức nói thứ nhất chúng tôi xác định được thời điểm nạn nhân bị sát hại anh chỉ vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net